các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hắn lại theo em đến đây em thực sự là không biết bạch thủy hương hoàn loạn chỉ biết nói câu ngừng hy vọng thẩm tương tương có thể tin tưởng cô nhưng ánh mắt của thẩm tương tương như đã ném cô xuống dưới 18 tầng địa ngục bạch thủy hương cô không cần phải lừa mình dối người thêm nữa cô tẩu lừa tớ tôi thì có thể lừa được chính mình sao người trong lòng cô vẫn luôn là cái tên lưu thanh châu kia còn tôi chẳng qua chỉ là công cụ lợi dụng của cô mà thôi Thầm Tương Tường đau khổ như mày, không ngờ hắn lại ngồi xuẩn bắt mưu một lần thứ hai. tưởng Tường à, anh nói cái gì em không hiểu. Cái gì mà lợi dụng với không lợi dụng, em không hề muốn lợi dụng anh. Bạch Thùy Ương không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của thần Tương Tường. <cười> Ngày trước cô đồng ý kết hôn với tôi, là vì cô và hắn cạnh nhau đòi chia tay. Bởi vì trả thù, nên cô mới đồng ý cả cho tôi. Đêm tân hôn hắn trở về cầu xin cô quay lại cô liền không thèm nhấp mắt đến kẻ vừa trở thành chồng của mình là tôi đây đã để cho tôi lập tức là lao đến ôm ấp người tình bạch thủy ương cô nói đây không phải là lợi dụng thì là cái gì hả thần tương tương đang cười cười chính bản thân anh ngu dại cười chính mình tự nhiên còn cho rằng bạch thủy ương đã thay đổi còn người dù có thay đổi như thế nào thì tâm cũng không thể nào thay đổi được bạch thủy ương người cô thích cô yêu luôn là lưu thanh châu kia vì sao còn muốn trêu đùa tôi hả không phải Em thích anh không phải là hắn Em không quen biết hắn Thì làm sao có thể thích hắn chứ Từng từng ạ, em yêu anh mà không phải là hắn bạch Thủy Ương rất là sợ hãi Thấy thầm tương tường phát điên như vậy Muốn cầm lấy tay áo của hắn Nhưng lại sợ rằng hắn gạt ra một lần nữa Không biết ư bạch Thủy Ương không có trí nhớ cô dựa vào cái gì Mà nói không quen hắn chứ Lại dựa vào cái gì mà nói rằng cô thích tôi Cô hiện tại thích Nhưng nếu sau này cô nhớ lại được chuyện trước kia lại nhận ra rằng mình vẫn thích hắn vậy thì cô lại định xử lý tôi như thế nào là đem tôi một gớp đá đi rồi kèm theo một tờ đơn ly hôn có phải hay không hả chỗ kia Chưa kia thật sự nghiêm trọng như vậy sao thẩm tương tường cầm lấy bàn tay của bạch thủy ương kéo đến trước cái cửa cấm kỵ trong ngôi nhà này tuệ ương cô có biết ở bên trong là cái gì không thẩm tương tường lấy chìa khóa ra cánh cửa nhẹ nhàng chuyển động không em không cần biết em không cần biết cô cầm lấy tay hắn không muốn mở cánh cửa kia ra, thế nhưng cánh cửa chuyển động rất nhanh, âm thanh hết sức rõ ràng, cửa vừa mở, trong phòng đều là các bức tranh xếp ngăn nắp, là tranh khỏa thân của bạch thủy ương. chẳng lẽ đều là tranh mà lưu thanh Chu giúp bạch thủy ương vẽ trước kia sao? bạch thủy ương ngây sợ cả người. những bức vẽ đó đều là do người đàn ông mà cô yêu chân thành vẽ. nếu không yêu sâu sắc, thì bạch gia đại tiểu thư kiêu ngạo sẽ cho phép người khác vẽ nhiều tranh thân như vậy sao? Thầm Tăng Tường rời khỏi căn phòng, nơi làm cho hắn không thể nào hít thở được. Bạch Thủy Ương, cô rất là tàn nhẫn. Cô muốn thích ai thì liền thích, lại không có một chút để ý đến đau khổ của người khác. Tôi thừa nhận mình yêu thương cô không thể thoát ra được. Không cần cô phải đá, tôi sẽ tự mình đi. Bạch Thủy Ương, chúng ta ly hôn đi. Là tôi đã thua. Thua đến rối tinh rối mù, tự nhiên lại yêu một người đến tận hai lần. Tôi buông tay để cho cô tự do. Thầm Tăng Tường bình tĩnh rời đi. Bạch Thủy Ương không có phản ứng gì Cô đã bị chuyện trước mắt kia đả kích Giống như những lời của Thẩm Tương từng nói Một kẻ trống rỗng như cô Một kẻ không có tri nhớ Thì làm sao có tư cách để nói yêu thương hắn đây Trong căn phòng trống trải Bạch Thủy Ương rơi nước mắt như mưa Cô thật sự không nghĩ ra nổi chuyện trước kia Nhưng cô nhớ cô thật sự rất yêu người đàn ông tên là Thầm Tương Tường này Thẩm Tương Tường bỏ đi Lưu Thanh Chu vẫn chưa đi hắn lợi dụng thần tương tường không đóng cửa mà đi vào nhà lần theo tiếng khóc của bạch thủy Ương mà tìm đến thủy Ương à ngón tay của hắn vừa chạm đến bả vai thì bạch thủy Ương liền nhanh như chớp mà tránh đi lâu thành chuôi nhíu mày lại vẫn nhẫn nại như trước đây mà cất lời khuyên nhủ thủy Ương à sàn nhà rất nhạy chúng ta hãy đứng lên nói chuyện anh tránh ra đừng động vào tôi bạch thủy Ương lui về phía sau không muốn cùng với hắn quá thân cận nếu không có hắn thì thẩm tương cũng sẽ không biến thành như vậy Thủy Ương à, em cũng thấy những bức tranh này rồi đó. Đều là ngày xưa em vẽ cho em. Đây đều là chứng cứ chúng ta yêu nhau lúc trước. Lưu Thanh Chu không để ý. Bạch Thủy Ương đang rẽ rùa. Kích động đem cô ôm chặt vào lòng mình. Anh nói láo, Tôi không yêu anh. Tôi mới không yêu anh. Người tôi yêu là tương tường mà không phải là anh. Hai tay của Bạch Thủy Ương không ngừng rẽ rùa. Muốn thoát ra khỏi trái buộc của hắn. Lại không có cách nào. Cô liền vương tay cho Lưu Thanh Chu một bạt tay. Anh buồn tôi ra mà buồn tôi ra, Tôi muốn giải thích rõ ràng với tương tưởng, Tôi cần bàn là không hề yêu anh. khuôn mặt tuấn túi của Lưu Thanh Chu bắt đầu vặn vẹo. Tương tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc